Bạn đang nghe chuyện audio Tây Du Nhất Mộng Tác giả Trần Sống Quyển 1 Trừ mắt giới xuất hiện Ui ui ui Sóng biển liên tiếp đều vào tảng đá ngầm Nơi đại nhiệt đang đứng Ánh mặt trời ấm áp như đôi mắt mơ màng Trộm liếc đưa tình của hàng Nga muội muội Gió biển lạ lướt như thổi qua người Được hàng Nga muội muội phong tình vạn trùng Xoa bóp vuốt vè Vì thế đại nhiệt nhịn không được Muốn đem cả trái tim mềm yếu Phát tiết ra ngoài bằng ít hồng. Only you, chịu giúp anh dọn chiêu xếp chân. La la la, only you, nguyện giúp anh đấm lưng giữa chân. Ngày lúc đó, một khối đá lớn bên cạnh bỗng nhiên nổ tung. Một gã tên thuộc lát tồn ngộ không, má hóp lông vàng được sinh ra. Đá vụn văng tứ phía. Dưới xuống biển làm bọt nước bắn tung tóe, khiến một con thành bối bàng dài của mai xanh sợ tới mức bật lên cao. Rồi bằng động tác của quán quần môn nhảy cầu thế giới, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, sau đó rơi trần xác trên đầu đại nhiệt. Còn cua này ra khỏi nước đáp lên một nơi xa lạ thì lập tức phản xạ có điều kiện, giờ hai cái càng to tướng lên mà giễu võ giờ ngoài. Thấy thế, mấy vị đường tăng cùng tiểu Bạch Long đang đứng gần đó, cùng cái tiếng cười vang. Mẹ cha tên nhân con khỉ kia, mình không thể sinh muộn một tí à? Mình không thể sinh ra xa một tí à? Phá hủy hết hình tượng của ca rồi. Đại nhiệt oán hận, trứng mắt nhìn vị tôn ngộ không vừa mới xuất sinh kia, Tiểu ngũ ca, ca nhớ kỹ cái tên này rồi nhá. Đại nhiệt đưa tay tóm lấy con cua trên đầu, dư dồn căm thù mà cho nó vào miệng cắn mạnh một cái. Hệ thống lập tức đưa ra dòng chữ đỏ nhắc nhở. Bạn vừa giết chết bằng bối bằng dài tôi được 5 EXP Chưa có coi thường hải sản Bởi giá trị EXP của nó Tuyệt đối là cao hơn đi giết chuột đồng gà vịt trên cả đấy Thầy đám muội muội vất vả lắm Mới gom được mua, muốn đi Đại nhiệt vội vàng ra sức hết to Mọi người chờ đi vội Vừa nãy chỉ là chút nhạc đệm của buổi diễn thôi Còn nhiều kịch hay ở đằng sau đó cơ Có điều những người chơi nữ kia làm sao mà lại nghe lời hắn Cái hí hí rồi toàn bộ tàn đi à, Xem ra mình quả nhiên là thiếu hóc Môn hấp dẫn người khác giới rồi Đại nhiệt u rũ Nằm ngửa lên trên tảng đá Ngối đầu lên hai tay Tiếp tục với cái bụng to mà sợi đắng Tiếng đá nổ tung vang mãi không dứt, Tôn ngụ không Một con đôi tiếp một con xuất sinh Vô số mảng đá vụt bắn lên trên mặt biển Tạo thành một lớp sương mù mờ ảo Giãn mặt trời chiếu rọi Càng thêm long lánh đẹp mắt Khó trích hầu tử nổi danh Phương thức xuất sinh tào nhã và hoành tráng như thế Người chơi lựa chọn class này Đương nhiên là nhiều nhất Nhưng đại nhiệt lại cho rằng Hình tượng trừ bát giới hòa khí sinh tài Càng dễ khiến cho người ta ưa thích Cho nên lựa chọn class trừ bát giới Lại nói về tình huống ở đây Nơi đây là bên trong một game online mô phỏng thế giới thực tiên tiến nhất Có tên là Tây Du Nhất Mộng Dạy theo cốt truyện trong Tây Du Ký Đồng thời chơi làm năm class Tôi ngủ không trừ bát giới, Sa tăng, Đường Tăng và Tiểu Bạch Long. Trong đó, Tôn Ngộ Không trừ bát giới Sa tăng là các class dành cho nam giới, còn Đường Tăng và Tiểu Bạch Long là dành cho nữ giới. Năm class này có phương thức cùng địa điểm xuất sinh khác nhau. Trong đó, Tôn Ngộ Không là uy phong tiêu sai nhất khi sinh ra từ hòn đá trên bờ biển, mà Đường Tăng và Tiểu Bạch Long thì lại bí ẩn cùng mơ am nhất, sinh ra trong khuê phòng ở một ngôi nhà sát tận thủ thôn. Nghe nói thời điểm họ xuất sinh chỉ mặc một bộ bikini che bộ vị quan trọng. Đáng tiếc là cái khuê phòng kia người ta chơi nam không cách nào tiến vào. Bởi vậy chỉ có thể đứng bên ngoài mà nuốt nước bọt ứng ực. Về phần xa tăng thì trực tiếp sinh ra trên đại quảng trường trong tân thủ thôn. Còn chỗ thuộc về trừ bát giới quá mức đáng khinh, không cần đề cập đến. Game online mô phòng thế giới thực đều sẽ tiến hành quét trọng mắt. ADN, giới tính đặc điểm nhận dạng trên mặt. Chứng minh thư tài khoản ngân hàng cùng với nhiều hạng mục trọng yếu khác. Điều này vừa để đảm bảo tài khoản của mỗi người chơi, lại vừa trừ bỏ tận gốc khả năng xuất hiện tình trạng nam giả nữ, khiến người chơi có thể an tâm mà trao đổi tình cảm trong game. Đáng tiếc là không hiểu nhân viên lập trình của Tây Du nhất mộng có kỳ thị gì với class của nam giới không, mà hình tượng ban đầu của ba class cho nam giới là hoàn toàn cố định. Hình dạng bên ngoài dựa theo mô tả kinh điển trên TV, lại còn chốt một câu, đó là biểu tượng tức là tôi ngộ không, sẽ toàn thân lông vàng, mặt nhọn má hóp, chứ bắt giới tài to bụng phệ, xà tăng tóc quan râu rậm. Còn người chơi nữ thì ngoại trừ vóc dáng sẽ giống như hiện thật, dùng mạo lại bị máy tính tạo dựng ngẫu nhiên. Đương nhiên, theo người chơi cấp bậc tăng cao, đến điều kiện nhất định sẽ có thể thay ra đổi thịt, lấy được bề ngoài y hệt như trong hiện thực. Đối mặt với thiết lập bất thường này, đại nhiệt cũng không thèm để ý. hắn vốn không phải là đại soái ca, tay chầm điều thuốc vạn nữ mê trở nên việc bị che giấu đi mặt thật ngược lại còn tăng thêm cảm giác thần bí đại nhiệt vụ dạng ủy oải nằm ở trên tảng đá nhìn vô số người chơi mới vừa sinh xuất sinh đã lao ra bên ngoài thôn giết quái làm nhiệm vụ đến nỗi bận tối mày tối mặt mà thở dài ngoài đời đã đủ bon chen mệt mỏi rồi cần gì vào trong game mà vẫn vội vã số bố cứ như ca thành thơ nhàn nhã có phải sướng sướng không trước hết xin giới thiệu một chút Tân thủ thôn là nhân vật chính của chúng ta đang ở, gọi là Hoa Quả Thôn, là thôn thuộc phạm vi thành Trường An, cũng là nơi để game thủ chú thân, cùng lăn lộn khi vừa lập tài khoản. Như 999 tân thủ thôn khác, cái thôn này khá lớn, rộng tới vài dặm, nhà cửa san sát nhau, ngày nói có thể chứa tới một vạn dân, lại vừa vặn dự đứng cạnh bờ biển, phong cảnh trời xanh biển rộng, quả wow, thực là hợp lòng người. Phóng mắt xa biển, nhìn thấy một ngọn núi cao nhất, đó chính là tiểu hoa quả sơn. Vì sao lại gọi là tiểu hoa quả sơn? Nếu như nhà phát hành giới thiệu, ngọn núi này là do Tê Thiên Đại Thánh thấy hầu tộc sinh sản quá nhiều, hoa quả sơn không có đủ chỗ, cho nên dùng thần lực rơi một quả núi trên đất, đặt vào trong biển, lại bắt trước tạo ra rừng đào. Thủy liêm động, giờ đặt là tiểu hoa quả sơn. Nơi này giờ là hàng nhái, nhưng cũng là rất nhiều người muốn đến tế tham quan đang tiếp phải cần có thể thông hành Mới có thể treo thuyền lên núi Nên hiện chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn Đại nhiệt Muốn tựa đội không Ai làm tan mộng đẹp của cả thế Đại nhiệt bực mình dựng người lên Chỉ thấy một tiểu đội đang đi tới Người bày hắn là một vị tôn ngộ không Có hàng tên màu trắng hiện trên đầu là Tiểu ngũ ca Tây dù nhất mộng cũng như mọi game online khác Tên nhân vật hiện trên đầu từ người chơi Của người chơi mới là chữ trắng Sau này sẽ thay đổi theo bang hội và môn phái còn chữ đỏ dành chung cho những người chơi Chủ động giết người gia tăng điểm BK Đủ Lại lấy cái thằng trà phá chuyện tốt của mình lúc nãy Đại nhiệt nhanh chóng liếc nhìn đường tăng Cùng tiểu bạch long trong tiểu đội kia Thiếu chút nữa ói dạ Lậy hồn Mới vừa ăn một con cua xong còn no lắm Đừng có mang tận hai con hà mã tới chứ Ý là hai người chơi nữa kia Rất là phi nhiêu Hắn không chút dò dự phát tay cự tuyệt Rồi tiếp tục 5 dạng háng tắm nắng. 5 class trong tê dù nhất mộng có thể tạo thành một tổ đội có tính bù trừ hoàn hảo. Bởi vì từng class đều có thuộc tính ngũ hành riêng, ngũ hành tương sinh tương khắc mỗi người mỗi vẻ. Đặc biệt ly vừa càng cao thì nhân vật cũng sẽ thể hiện ra phần trường ngũ hành càng rõ. Bởi vậy đại bộ phận người chơi vừa xuất sinh sẽ chọn lập tổ đội đi giết quái thăng cấp để tiết kiệm thời gian và công sức. Một điểm quan trọng nữa là năm class đều có một skill kỹ năng, thiền phú độc môn ngay từ khi vừa xuất sinh. Skill này còn có thể tu luyện từ 3 cấp 3, mỗi skill mỗi vẻ với diệu dụng riêng. Trong đó, tôi ngũ không thuộc hành kim. Skill thiền phú là hỏa nhãn kim tinh, mắt lửa ngươi vàng. Là skill, phụ trợ có tác dụng chủ động giám định thuộc tính vật phẩm trang bị của quái vật và người chơi khác. Trừ mắt giới hành mộc, Skill tên hạnh vận nhất đầu chư một con heo may mắn. Skill phụ trợ bị động, ngẫu nhiên nâng cao xác suất đánh quái dưới ra bảo vật. Sa tăng thuộc hành thổ, thiên phú là dựng định tam sinh, thông thuộc ba đời của các loại thuốc. Kỹ năng phụ trợ chủ động có thể giúp mình và đồng đội trị liệu thân thể, hồi máu. Đường tăng hành hỏa, thiên phú kìm cô chú, kỹ năng phụ trợ chủ động khi sử dụng có thể giam cầm quái vật và người chơi phạm vi cùng uy lực đề cao tùy theo cấp bậc tiểu bạch long hành thủy thiên phú thiên mã cảm chi cảm nhận của thiên mã kỹ năng phụ trợ chủ động có thể đề cao thị lực cùng thính lực của bản thân lên một phạm vi lớn tương đương với công năng của lính trinh sát ngày nay khi bản cấp sẽ có thể sánh cùng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ trong truyền thuyết nhưng mà thiên phú cũng không phải vừa xuất sinh đã có thể dùng mà cần người chơi tu luyện tới cấp 10 mới có thể đi tìm thiên phú khai quang sư của riêng từng class để mở ra. Hơn nữa, xác suất thành công không cao lắm. Phải khai quang bao nhiêu lần thì còn tùy vào kỳ ngộ của may mắn của từng cá nhân. Đó là lý do mà người chơi vừa xuất hiện ở trong trò chơi, đều vội vàng lập lập tổ đội đi rết quái luyện cấp, tranh thủ sớm lên tới cấp 10, đem thiên phú mở ra, lấy được phụ trợ trọng yếu. Cũng chỉ có gã hẻo lười đại nhiệt mới không nhúc nhích. Giống như đang gửi thân tại bãi biển Hawaii Hưởng thụ ánh nắng bàn mai Cùng luyện mắt bằng ngực nở mông cong qua lại Tiến vào trò chơi đã hơn 20 phút Hắn cũng chỉ mới giết được một con cua mà thôi Đối với thằng cấp tìm bảo Đại nhiệt hiện không hề hứng thú Thầm nghi tranh thủ lúc nhàn Hạ và trốn vào trong game này du lịch thắng cảnh Hưởng thụ ánh nắng mặt trời sáng lạn vài ngày Bỗng nhiên đánh sầm một cái Một con cá chép vàng bị đá vụn Văng xuống cạnh chỗ nó đang bơi Làm nó hoảng sợ nhảy lên khỏi mặt nước. Vừa vặn bị đại nhiệt thò tay theo phản xạ bắt được Bầu trời thả chim bay biển rộng mặt cá bơi Cho mày đi đi Đại nhiệt vùng tay ném con cá ra xa Nhưng xui xẻo thế nào Mà con cá lại bay thẳng hướng Một lão ngư ông đang ngồi thả lưới Trên tảng đá cách đó mấy mét Lão ngư ông tên là Trương Tiêu Luôn ngồi chỗ kia Rất có phong phạm đại gia Nhâm bằng phong lãng khởi Ổn tọa điếu ngư thai Trước đây, rất nhiều người chơi đều chú ý tới vị NPC kỳ lạ này. Ao ao lại đây, cùng ông ta đối thoại. Hy vọng có thể phát sinh nhiệm vụ ẩn tàng. Thế nhưng chương tiêu này đầu cũng chưa từng ngẩng lên, không ử hử một tiếng. Chỉ hết sức chăm chú nhìn tấm lưới của mình. Vậy mà lúc này, thấy con cá chết vàng kia bay tới, ông ta lại giống như nhìn thấy bảo bối. Đưa tay tiếp nhận rồi lớn tiếng khèn. Cá tốt! Chính lúc này, Mặt trên bảng thao tác của Đại Nhiệt lập tức hiện lên một dòng chữ nhắc nhở màu hồng. Chúc mừng bạn đã mở ra nhiệm vụ. Tiên sinh xem bói cùng con cá chép vàng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong 3 nhiệm vụ ẩn tàng liên hoàn, có tính chất duy nhất. Thời gian hoàn thành hạn định 6 giờ. Người chơi nếu vượt qua thời gian này còn chưa hoàn thành sẽ bị hệ thống đưa vào hắc đại lao bò tù 3 ngày. Không thể nào, còn có loại chuyện như vậy. Đây không phải là bị ép phải làm việc sao? Đại diện lập tức ngồi bật dậy cười khổ Sau đó lựa chọn mở ra bảng nhiệm vụ Mà chăm chú đọc tin tức trên đó Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV Tiên sinh xem bói cùng con cá chết vàng Phía nam ngoài thôn Dưới gốc cây hòe Thấy đồng tử thì hỏi thăm Ám hiệu ngày mai giờ thì kéo mây Giờ tị nồi sấm giờ ngọ đổ mưa Cuối giờ mùi tạnh mua đủ ba thước ba tất lẻ bốn giọt. đây là cái nhiệm vụ quái đản gì? trả lẽ muốn thi trí nhớ đại diện học thuộc lòng yêu cầu cùng ám hiểu. hắn coi như là một game thủ lão làng ghi nhớ mấy dòng số liệu kia không khó khăn gì. hắn cũng không muốn bị giam trong hắc lao mịt mù tăm tối, lại còn ở cùng một đám cuồng pk. vì thế chỉ có thể chấm dứt thời gian hưởng thụ ánh mặt trời vội vàng quay về thôn. ai muốn trách thì trách chính mình vô cớ sinh sự. Đáng ra là phải ăn con cá kia luôn mới phải Giờ thì phải lấy tần già này Vất vả bồn ba. Đại nhiệt giống như con vịt sắp vào nồi nước sôi, Quang quác, than oán không thôi Trầm thôn dòng người Nhốn nhà nhốn nháo Ngựa xe đông nghịt, đường xa ách tắc Chật như nêm cối Càng thế lại càng có nhiều người tranh cãi Nhất là những người chơi class trừ bát giới Tai to bụng phệ Một người liền chiếm hai chỗ Trở thành cái đích cho mọi người oán hận Chèn chúc ở trong dòng người Đại Nhiệt không ngừng kêu khổ, chỉ thấy người chơi mới xuất hình liên tục không dứt, Trần vừa chạm đất đã gấp gáp gấp gáp, đeo lên vũ khí tân thủ được tặng trong hành trang rồi chạy nhanh tới mấy NPC áo xanh áo đỏ trong thôn nhận nhiệm vụ tân thủ. Những nhiệm vụ này quanh quanh gồm giúp Trần Đại Nương tìm lại kim theo giúp tiểu hồ tử làm ná bắn chim, giúp Lý đại thúc lột ra con tinh tinh. Phần thưởng cũng thấp đến đáng thương, không có tí bổ béo nào. Đại Nhiệt vất vả lắm mới chen được ra cửa thôn đầu hướng Nam. Quả nhiên thấy một cây hòe lớn cao vút, tán rộng như chiếc ô sừng sững mà đứng. Hắn vừa đi qua, đã nghe thấy có người tụng niệm. Chúc lòng bổn bạ, chúc hồ tương sung. Dưới gốc cây hòe kia có đặt một ban thờ, bên trên trống rỗng không có đồ vật gì. Một đứa bé áo xanh trắng, trắng trẻo bụ bẫm, tóc buộc trỏm chỉ lên trời đang nằm sấp đằng trước ban thờ, vừa cắn hả dưa, vừa tụng niệm. Xung quanh đứa bé, đã có mấy người chơi vây quanh, tự hồ muốn kiếm nhiệm vụ. Thế nhưng cả đám không ai dò hỏi được cái gì, chỉ có thể dừng mắt nhìn. Đại nhiệt tách đám người ra tiến lên bắt chuyện với đứa bé. Đứa trẻ dùng đôi mắt đèn lấy ngờ vực đánh giá đại nhiệt, hỏi. Ngày mai khi nào thì chơi mưa? Mưa to bao nhiêu? Hóa ra ám hiệu có tác dụng như vậy, đại nhiệt vội một chữ không lọt trả lời. Đứa bé vừa sớm nhảy lên, tóm lấy tay đại nhiệt, nói. Mau đi theo ta. Đại nhiệt trước mắt tối sầm thoáng cài đã tiến vào một không gian mật thất người chơi trùng quanh thấy hai người biến mất biết nhiệm vụ đã bị nhận lấy chỉ có thể giải tán gian phòng này hơi nhỏ chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn trên bàn bày la liệt la bàn quẻ răm bát quái hiển nhiên là nơi sinh hoạt của một thầy tướng số ngồi trên giường là một vị tiền sinh tướng mạo nho nhã lịch lãm bên cạnh đặt một tấm vải được treo dập lên cây gậy mặt trên viết bảy chữ to thần toán tiền sinh viên thủ thành thấy đại nhiệt xuất hiện Vị tên Viên Thủ Thành kia Nét mặt rãn ra Vui vẻ nói Đại nhiệt thiếu hiệp Người tới thật đúng lúc Ta đang có một vấn đề lo lắng không thể giải quyết Có việc gì xin cơ phần phó Ta lại đặc biệt đến phục vụ cho ngài Đại nhiệt tươi cười đáp lại Tuy rằng việc này không phải là hắn tình nguyện Nhưng trăm triệu lần không thể đắc tội NPC Viên Thủ Thành thở dài một hơi nói Việc này đều tại ta xem bói quá chuẩn Tiết lộ thiên cơ khiến họa từ miệng bà ra. phía tây hoa quả thôn có lão ngư ông trương tiêu biết ta thích ăn cái chép vàng mỗi ngày đều đem một con tới đây. ta không muốn đợi nhân tình nên mỗi ngày đều tính cho ông ta một quẻ chỉ cho đời thích hợp nhất để thả lưới. kể từ đó trương tiêu mỗi lần đều thắng lớn trở về. ai ngờ việc này bị đồng hải long vương ngao quảng biết được, sợ rằng cứ thế lâu dài sẽ có việc nhân khẩu thủy tộc giảm mạnh. Trở nên sai tuần hải dạ xoa tới Giết ta diệt khẩu Chuyện này cũng Cùng điển cố trong tây du ký Có sai lệch Dù sao thì nhà phát hành đương nhiên sẽ không dựa vào nguyên mẫu 100% Nghe xong Đại nhiệt hít một hơi lạnh Sẽ không phải bảo ta đi đối phó tuần hải dạ xoa chứ Như thế khác nào bảo ta đi chịu chết Hắn mở ra bằng thuộc tính cơ bản của mình Người chơi Đại nhiệt Cấp bậc Cấp 1 máu 100, tiên thuật không cấp, Phật pháp không cấp, thiền phú, hạnh vận nhất đầu chứ, chưa mở ra. Hồn phách bình thường, căn cốt thấp, công đức không điểm, tọa kỵ không có, phụ trọng 100 cân, tốc độ di động 10%, tốc độ công kích 10%, phòng ngự hệ kim âm 10%, phòng ngự hệ mộc 0%, phòng ngự hệ thủy 0%, phòng ngự hệ hỏa 0%, phòng ngự hệ thổ không 10%. Lực công kích hệ hỏa không đến 10 Ngũ hành tương khắc 20% Ngoài ra còn có hơn 10 hạng thuộc tính là không Ngượng ngùng không thể khoe ra Thuộc tính siêu cùi bắp của tân thủ Đừng nói tiểu boss thủy tộc tuần hải dạ xoa Tuy tiện một con tôm binh cá tướng nào đó Cũng đủ để khiến hắn chết không có chỗ trồn ờ, Ý của ngài là Đại nhiệt thử hỏi Viện thủ thành vứt dầu nói Ta tuy rằng trên thông thiên văn Dưới tường địa lý Thế nhưng lại chói gà không chặt Chỉ biết trốn vào mật thất Thàm sống sợ chết May mà bình thường giao thiệp không cản Nhận thức vài kỳ nhân dị sĩ Người có thể giúp ta tìm người đến hỗ trợ không Lão hủ tất có tạ ơn Hù chết cả Còn tưởng rằng muốn cả tự thân tự động thủ chứ Đại nhiệt nghĩ lại Cảm thấy mình quá lo xa Trò chơi dự biến thái thế nào Cũng sẽ không khiến một tân thủ đi gặp boss thủy tộc Nếu thế chẳng hóa là một cái thiên đại bức Là... Mà còn không biết nhiệm vụ này có cái phần thưởng gì Hắn nới lòng xà giận Cười nói Ờ bằng hữu của ngài ở nơi nào Ta cam nguyện liều thân khuyển mã Cách nơi này ngoảnh về phương Nam hơn 10 dặm Có tòa hắc phòng sơn Trên đó có tòa hắc phòng miếu trụ trì trong miếu trí điên đại sư Là hào hữu của ta Pháp lực thông thiên Nhờ ngươi mang theo ngọc bội này lên núi Hắn thấy ngọc bội tự nhiên sẽ giả tay tương trợ Viện thủ thành nói giọng lấy ra một viên ngọc bội tinh xảo màu xanh da trời, lấp lánh hào quang, đưa cho đại nhiệt. Đại nhiệt thấy bảo vật thì mừng rỡ, vội tiếp lấy cẩn thận nhìn xem. Thủ thành chi ngọc, vật phẩm nhiệm vụ, không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Thuộc tính hữu dụng gì cũng không có, thật tiếc cho một khối ngọc tốt. Hắn lập tức bỏ vào hành trang. Việc này đường xá xa rồi, nguy cơ khắp nơi, mong hiếu hiệp đến tiệm thuốc mua chút dược phẩm dự phòng. Cuối cùng viện thủ thành thực thần thiết sẵn. Hê hê hê hê, có tiền lý gì sao? Đại nhiệt vội thử hỏi lại. Viện thủ thành lại không có phản ứng, chỉ không ngừng lẩm bẩm. Bệnh giọt tâm sinh, họa từ miệng xuất, nhớ lấy, nhớ lấy. Xem ra đoạn dẫn của nhiệm vụ đã chấm dứt, đại nhiệt đành phải cáo tử. Theo đứa bé bàn nấy truyền tống đi ra bên ngoài. Mở ra hành trang. Hắn nhìn con số không tròn trĩnh đáng thương ở góc tiền bạc, thuận miệng mắng. Cái lão việt thủ thành kia đúng là keo kiệt, muốn ta giúp ngươi cũng không chịu đưa mấy đồng. Cả đời này ngươi cứ trốn không danh sáng nè. Tức thì tức, nhiệm vụ vẫn phải làm. Hiện tại đi đánh quái kiếm tiền khẳng định không kịp, tỷ lệ rớt tiền thấp không nói Quái tại thân thủ thôn còn đánh 10 không được một con rớt bạc, chỉ có thể đi kiếm già thu bán lấy tiền. Nhưng thứ đó mà phẩm cấp thấp bán chẳng được mấy hơn 10 cân chưa tới một đồng quả thực là lãng phí thời gian còn phẩm chất cao lại lột ra 100 con chưa được một hãy cứ thử đi không cần mua thuốc ê không ổn tùy tiện gặp một con giã thú cao cấp thì mình thập tử vô sinh đại nhiệt suy đi nghĩ lại cảm thấy đau đầu nếu là một người chơi nữ diện mạo chỉ cần không quá xấu cũng có thể giả vờ đáng thương lừa mấy thanh niên dại gái chút tiền mua thuốc nhưng ai hắn lại là nam còn mang tạo hình một con heo Tính toán mãi, một ý niệm to gan xuất hiện trong đầu hắn. Đi ăn cướp. Có khi may mắn lại gặp được một con gà, đem đồ sát rơi rốt, đồ ra, có tiền mua thuốc. Đại nhiệt nói là làm, lập là tức ra ngoài thôn, tới một bãi quái thò, giữa mai phục trong một góc hẻo lánh. Chờ đợi xem có gã sa tăng nào luyện cấp một bình không. Tìm class tường khắc, xác suất thành công sẽ tương đối cao. Nhưng mà nơi này người chơi không tổ đội ít đến thương cảm, mà sa tăng đơn lẻ lại càng ít. Thời gian từng phút trôi qua. Đại nhiệt trồn chân hơn một giờ không thu hoạch được gì. Đúng lúc sắp nản chí thì bỗng thấy một bóng người từ rừng trúc phía trước đi ra. Chuyện được phát trên website chuyện audiovv.ru Anh có thể cướp em không? Đại nhiệt máu sồng lên não. Cái gì cũng không để ý. Vác theo chút kiếm tần thủ hệ mộc có lực công kích không đến năm nhảy ra. Ngăn ở giữa đường quát. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Khi thấy rõ người tới là một máy bay, tay to như bắp đùi, cầm theo kiếm gỗ cấp 2, thì đại nhật lập tức sửa hai câu sau thành sơn ca, rồi vừa nhảy chân sáo vừa hát. Thò cứ chạy đứa đi, anh thương em, thò cứ chạy tiếp đi, nha. Em máy bay này quả thật lực lưỡng, vừa to vừa béo, như sơ qua ước chừng về vượt quá 100 cân, để còn ly vượt cao hơn mình. Làm sao có thể là đối thủ? Tên của đối phương đại nhật cũng không dám nhìn lo sợ buổi tối gà phải ác mộng. Máy bay to bự kia hoài nghi liếc mắt nhìn Đại Nhật một cái, cũng không để trong lòng, cất bước chạy đi. Nguy hiểm thật, nếu mà máy bay này xuống tại, Đại Nhật tin tưởng mình không chịu nổi quá hai hiệp. Hắn lau mồ hôi, về lại cái xó kín chỗ gốc cây, tiếp tục nham chán chờ đợi. Một đồng tiền bước từ anh hùng, không thể tưởng được cả một đời thiên kiêu mà lại lưu lạc tới mức này. Đại Nhật đang ngẩn người có người gọi. Chứ ca, ca anh đang làm gì đó? Hắn giật mình nhìn lại, thấy một thiếu nữ tóc dài đứng thẳng trước mặt. Tuy rằng tân thủ đều là áo vải quần cộc nhưng không che giấu được mị lực của nàng. Chân dài eo nhỏ, ngực to mông vảnh. Đáng tiếc trên mặt lại có một tấm lụa mỏng, che đi dung nhan. Vì bảo vệ dân tư cá nhân, hệ thống ở thời điểm mỗi tân thủ sinh ra đều tặng kèm một tấm khăn che mặt, tính là vật phẩm trang sức, không có thuộc tính. Tuy rằng lúc đầu tướng mạo của người chơi nữ Đều là do máy tính ngẫu nhiên tạo ra Nhưng có vài người vẫn ưa thích Mang lên khăn che mặt Nhìn không thấy dung mạo Nhưng đối mặt với vóc dáng khêu gợi ma quỷ này Đại nhiệt cũng không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ Trái tim không có tiền đồ Nhảy tango liên hồi Nhìn nhìn hàng chữ trắng trên đầu thiếu nữ Thiên tầm ái Tên không tồi Thiên tầm ái tức là tình yêu ngàn năm Đại nhiệt thấy nàng Thần kiều thể yếu là tân thủ mới từ thôn đi ra. Trong lòng mừng thầm xốc lại tinh thần sau đó giờ cào kiếm tân thủ, hét lớn. Cướp đây! <cười> Anh đã muốn cướp em đó, ờ, được không? Bị sặc, chế cười rồi, lấy hơi có chút không đủ. thiên tà bái lại ngây thơ nở nụ cười, bộ dạng rất tò mò. Cướp? Cướp là sao ạ? Anh đang ở đây làm nhiệm vụ sao? Đại nhiệt ho liên tục, Mãi mới cố gắng nứt mấy ngụm nước bọt Rồi tăng âm lượng quá Anh là ăn cướp Nghiêm túc tí đây Chứ ca ca Anh muốn tiền hả Nhưng mà em chửi vừa mới chơi Cũng không có tiền rồi Thiên tầm ái hiểu rõ ý đồ của đại nhiệt Vẫn tươi cười đáp Ngất Quên mất chuyện này Đại nhiệt tức thì cụt hứng Tâm tình thưởng thức sắc đẹp cũng không còn Ê ỏi cất kiếm đi Rồi trở lại nằm trên mặt đất Thiên tầm ái không có vội đi đôi mắt biết chớp chớp hỏi Chì ca ca anh rất cần tiền sao Nói nhạt, ca không cần tiền thì chạy chỗ khỉ ho có gái này hòng mát chá Đại nhiệt gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận Chì ca ca Thế nào anh không đi lĩnh nhiệm vụ làm một lát sẽ có tiền thưởng thôi mà Đại nhiệt giải thích nói Phần thưởng có tiền của tân thủ rất ít mới không được một Lại nhiều người cho anh, để anh làm xong để đêm mất, anh lại không có nhiều thời gian như vậy. Ồ, vậy trừ ca ca định làm thế nào? Đại nhiệt tức giận nói. Em không thấy tên anh là đại nhiệt sao? Không cần cứ trừ ca ca dài ca ca ngắn ca ca khó nghe chết đi được. thiền tâm ái cười khúc khích nói. <cười> không khó nghe mà, em cảm thấy rất đáng yêu. Đáng yêu? ca đây đang đúng tiêu chuẩn của chư bát giới nặng 280 cân. Tài vẫy gió, mũi chỉ thiên, bụng 9 tháng. Hình tượng này cũng có cái gì liên quan tới đáng yêu. Cả xem cưng lợi thầm bí có vấn đề thì có. Đại nhiệt thầm than, cũng lười cùng nàng nhiều lời, tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu. thiên tầm ai thấy hắn lờ đi, nhú nhú mày, cũng không mở miệng, huy động chúc kiếm tần thủ đi chém giết hôi thỏ tử gần đó. Hôi thỏ tử, con thỏ màu xám. Hồi thỏ tử là quái vật cấp 2, so với gà vì sát tồn cao hơn 1 cấp, cũng sẽ không chủ động công kích người. Giá trị EXP có 15 điểm. Khuyết điểm của loại quái này là sinh mới rất chậm, lại dài rác. Hơn nữa còn biết trốn trong hang cỏ, khó tìm kiếm. Bởi vậy nên người chơi tới nơi này giết thỏ rất ít. Không ai cướp, thiên tầm ai giết đến hàng say. Thoáng cai đã giết hơn 10 con thỏ. Nàng giết xong một con lại lập tức dùng skill đồ tể thuật thu lấy bì nhục ra. Một điểm tài nguyên cũng không lãng phí. Đồ thể thuật cùng thải tập thuật là hai skill cơ bản nhất. Đều là cấp 1. Người chơi vừa xuất sinh đã tự học có được. Đại nhiệt nằm trên mặt đất. Miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên cặp mông tròn căng của thiên tầm ái. Mà theo động tác của nàng mà uốn éo. Không khỏi nức miếng chảy đầy đất. Em làm xong nhiệm vụ rồi. Phải về thôn trả đã đây. Đối phó xong con thỏ cuối cùng. Thiên tâm ái vẫy vẫy tay, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại đại nhiệt ngờ ngác. Đại nhiệt thở dài một tiếng, chờ lâu vô ích, xem ra chứ có thể không mang theo thuốc để hắc phòng sơn. Về phần trên đường có thể sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm, cũng không lo kịp nữa. Hắn ục ịch vác bụng phệ đứng lên, mới vừa phủi phủi bông mấy cái thì thấy hòa mắt. Thiên tâm ái đã chạy trở về. <cười> em vận khí không tệ. Vừa rồi làm xong nhiệm vụ được thưởng 4 đồng Bán bị nhục được 1 đồng nữa Anh đang cần dùng gấp thì cho anh cả này Bảng thao tác của Đại Nhật lập tức xuất hiện khung giao dịch 5 đồng tiền lớn vàng ống lằng lằng quay tròn trước mặt Đại Nhật sừng sốt miệng nói Thế này ngại lắm Sao anh lấy của em được Thế nhưng một bên thì lập tức đồng ý giao dịch 5 đồng vừa khéo mua được một liều thảo dược Đây chính là vật cứu mạng rồi thiên tâm ái cười nói chút lòng thay nhạ ai chẳng có lúc khó khăn hẹn gặp lại chưa ca ca hóa ra nụ cười đẹp nhất thế giới này chính là nụ cười của tình yêu Cá giúp cuộc tìm được lý tưởng của mình rồi đó chính là ống quên thêm hào hữu với nàng rồi chức năng chắc chậm tay dù nhất mộng thiết trí rất là quái lạ. tán ngẫu riêng nhất định phải thêm hào hữu mới có thể tiến hành đối với mấy cái này rất nhiều người chơi tỏ vẻ bất mãn Nhưng công ty thánh đại và không thay đổi. Đại nhiệt hối hận không thôi. Bỗng nhiệt nghĩ đến nàng nếu quay về thôn. Hiện tại hẳn là cũng ở trong thôn. Vội chạy trở về tìm. Trầm thôn người đến người đi. Một khi khuất mắt làm sao tìm được. Đại nhiệt đành phải chỉnh lý tâm tình. Đi mua thuốc chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Tiệm thuốc vầy quanh mấy tầng người. Đủ từ đường tăng tới tiểu bạch long. Trầm game online mô phỏng thế giới thực tế này. Nhân vật được đắp nặn trông rất chân thực sống động Ở tình hình như thế, giữa nam nữ khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật. Ở trong trò chơi, loại tiếp xúc thân thể này kỳ thật hẳn là một cái tiểu bức. Có lẽ là nhân viên thiết kế vạn cái cẩn thận có một cái sơ sót, cũng có thể là bọn hắn muốn gia tăng trình độ ướt át trong trò chơi. Bởi vậy, khi người chơi tiến hành thân mật tiếp xúc, không có quy tắc chế định cần được đối phương cho phép. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là, nàm giới có thể làm ẩu, bởi vì người chơi nữ cũng không phải là ngồi không các nàng đồng dạng có thể tặng người một cái tát như trời giáng giống trong hiện thực thậm chí đuổi giết người khắp mấy con phố mặt khác vì phòng ngừa tình huống ỉ mạnh hiếp yếu phát sinh hệ thống còn định ra một cái tội danh gọi là quấy rối tình dục điều kiện cấu thành tội danh này là người chơi tiến hành ba lượt tiếp xúc thân thể không an phận với người chơi khác bao gồm cả khác giới lẫn đồng giới người chơi đã xác lập quan hệ phù thế không tính và chạm trong khi pk cũng không tính sau khi thỏa mãn điều kiện này Người chưa bị quấy dối Có thể thông qua kênh khiếu nại trên hệ thống Cung cấp địa điểm cùng thời gian cụ thể Mình bị quấy dối Hệ thống sau đó thông qua điều tra Sẽ tiến hành quyết định Một khi tội danh thành lập <cười> Vậy người cứ chờ mà nhận Mãn thành thập đại khổ hình đi. Có văn bản pháp luật Rõ ràng bảo hộ Lại có tư tưởng nam nữ bình đẳng Được truyền bá của bao thế hệ Cho nên ở dưới tình huống bình thường Khái niệm trèo gạo phì lễ Cũng chỉ là dừng lại trên đầu lưỡi mà một khi vượt qua giới hạn dù là một bước thôi cũng sẽ phải trả giá thật nhiều. bố chào đám đồng chèn trúc bố nhện vàng lên một tiếng bạt tai một cô gái tay vẫn giữ tư thế tát đúng trước mặt bồ gã họ chư trợn mắt nhìn vô liêm sĩ trung quanh lập tức quẳng lên ánh mắt nhìn phẫn nộ dành cho sắc lang đại nhiệt trong lòng kêu to oan uổng hắn chỉ là vội vã mua thuốc bởi vậy chèn trúc nhiệt tình cô chút cộng thêm thân hình to béo diện tích tiếp xúc hơi lớn ai biết lại bị người coi là sắc lang còn chịu một bát tai phụ nữ hiện đại thực không phải là cường hãn bình thường đâu ở chỗ này nói rõ một chút trong thành chấn tuy rằng không thể pk nhưng mấy hành động như là tát vào mặt đá mông cốc đầu vân vân đều được phép làm miễn là đối phương không có tổn thương gì may mắn mua được thuốc đại nhiệt nhanh chóng rời đi nơi thị phi này mở ra ổ dược phẩm đặt dược thảo hồi máu vào trong đó Một liều thuốc hồi máu có thể sử dụng 6 lần Mỗi lần khôi phục 40 điểm HP hẳn là đủ dùng Chuẩn bị thỏa đáng Đại nhật sách theo chúc kiếm tân thủ đi về hướng Nam Mới giờ đến cửa đã có vài người mời hắn tổ đội Có điều hắn có nhiệm vụ trong người Không dỗi đi luyện cấp Trực tiếp từ chối mà đi thẳng Bên ngoài nơi nơi đều là đám người tổ chức Thành đoàn thể giết quái truy đuổi gà vịt dê Sinh sinh sôi không ngừng xung quanh tân thủ thôn Những con vật này đều là quái vật tân thủ Sẽ không chủ động công kích người Lại gần như không có lực công kích Giết rất dễ Giá trị ESP cũng không tệ lắm Đại nhiệt chỉ một lát sau đã rời khỏi khu vực tân thủ Cảnh sát bắt đầu hoang vu Quái vật nơi này thay bằng những con to lớn hơn như heo hay trâu Người chơi cũng dần dần giảm bớt Mẹn theo biển chỉ đường tiếp tục đi tới Một đồn chỉ toàn cây cao cỏ rậm Thật ra không thấy một bóng người Đại nhiệt khẩn trương hết Nhìn đông tới nhìn tây tâm lý luôn luôn cầu nguyện quan âm bồ tát phù hộ đừng có chuyện ngoài ý muốn cứu mạng một tiếng cầu cứu thất thành vang lên rất nhanh từ bên tay phải đã thấy một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp chạy tới vẻ mặt kích động dòng tên trắng hiện trên đầu thiên tầm hương hương thơm ngàn năm cái tên nhìn thấy là quen mắt chẳng lẽ là bạn của tiền tầm ái hiện tại chơi game online phần lớn là kết bè kết đội Phương thức đặt tên nhân vật liên quan lẫn nhau Đã trở thành một truyền thống <cười> Chẳng lẽ tỷ muội đồng vẫn Nàng cũng bị người cướp bóc sao Tình cảnh anh hùng cứu Mỹ nhân kinh điển bị đại nhật đụng tới Vì thế quá to Mỹ nữ đừng sợ Lão trừ tới đây Vừa mới chuẩn bị rút kiếm lên đi hỗ trợ Bỗng nhiên hàn thoáng nhìn thấy thứ đuổi sát đằng sau Thiên tầm hương Đó là một con đại hôi lang cấp 4 sói xám lớn Má ơi Đại nhiên lập tức quay đầu Chạy trốn sở với thỏ còn nhanh hơn Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc VV Một đôi tú hoa hài Trầm tề dù nhất mộng Thời kỳ tân thủ có một thiết định Có thể coi là biến thái Người chơi một khi bị giết chết Không phải đơn giản là rất exp Rất cấp bậc linh tinh Mà hệ thống sẽ trực tiếp đem người này tẩy sạch Cái gọi là tẩy sạch chính là cấp bậc của người đó xuống thẳng cấp 1, vật trang bị cùng tiền báng trên người cũng bay ra cả. Một lần nữa trở về trạng thái vừa mới phát sinh. Thử nghĩ xem, nếu bạn đã luyện được level kha khá, toàn thân cực phẩm, bởi vì ngoài ý muốn tử vong mà bị tẩy sạch là chuyện tàn khốc đến cỡ nào. Thiết định này tự như một thanh kiếm sắc khổng lồ treo lơ lửng trên đầu người chơi. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ có rất nhiều người chơi bởi vì tử vong bị tẩy sạch Phải bắt đầu lại từ đầu. Thất bại vốn là mẹ của thành công. Thế bây đói, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng chỉ cần bạn chịu đựng vượt qua giai đoạn tối gian khổ này. con đường ánh sáng đã ngay ở trước mặt chờ bạn. Trích lời công ty phát hành game. Lấy trạng thái hiện tại của đại nhiệt, chết cũng không sao. Nhưng biết rõ không địch lại mà còn sông lên cho người ta biết mình hữu dũng vô mưu. Chính là đáng e mặt. Nhân vật cấp 1 đi giết quái cấp 4 quả thực là trứng chim gặp tàng đá. Hắn cũng không có bị sắc đẹp mê váng đầu. Vĩ nhân từng dạy quá, đánh thắng thì được đánh, đánh không lại thì chạy. Ôi! Thiên tẩm Hương kia cuống cuồng mà chạy lên vấp té ngã sắp xuống. Nghe thế diện gì, đại nhật chậm lại, quay đầu thoáng nhìn cô gái kia ngây người ngồi dưới đất chờ chết. Bản tính thường hòa tiếc ngọc như núi lửa bạo phát, không thể ngăn cản. Thôi, nói thế nào cô ta cũng là đồng bạn của thiên tẩm ái. Nề mặt năm đồng kia, Cá sẽ đại nhật đại nghĩa ra tay một lần. Tự nhủ thế, đại nhật quay đầu trở về, nhận lúc hồi lang chưa đuổi tới lấy thần che trước người thiên tầm hương. Đại nạn đến rồi, hắn vẫn không quên quan sát mỹ nữ. Thiên tầm hương so với thiên tầm ái cao hơn nửa cái đầu, không mang che mặt, mắt hạnh mi dài, anh tư hiên ngang, có một phong vận rất khác. Không thể không nói về ngoài máy tính tạo ngẫu như này, rất hấp dẫn người. Đại nhật khẳng khái lên tiếng, Cô đừng đi trước, nơi này có lão trừ ta chống đỡ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để con sói này tổn thương cô mảy bay. Tình cảnh hiện tại, một cầu sẵn sàng hy sinh ngay vào rôi sâu sôi lửa bỏng này. Nói ra thì vô luận mỹ nữ cảo ngạo bao nhiêu cũng phải đổ gục. Lại còn ở lại cùng minh kề vai chiến đấu, sống chết cùng nhau. <cười> Đại nhiệt lại bắt đầu mơ tưởng. Thiên tầm hương nhanh chóng đứng lên, liếc mắt nhìn hắn. Vừa nhanh chân bỏ chạy vừa la lớn với lại... Đại nhiệt Cảm tạ anh Tôi sẽ giúp anh báo thù Sau đó chị Trầm nháy mắt Nàng đã chạy biến đi mất Đạch Người nào đó trợn mắt há hốc mồm Tự tát bốc một cái lên mặt Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng độc ca Cà làm sao lại kiên cổ hấn này nhỉ Vội vàng dây người tiến vào trạng thái phòng bị Hồi lang lại đến trước người Một đôi mắt to hung tàn Đang chăm chú nhìn thẳng hắn Nếu cùng tiền tầm hương liên thủ Có lẽ còn có cơ hội thắng Ai ngờ thiên tầm hương vòng ẩn bội nghĩa một mình chạy trốn. Còn lại đại nhiệt một thân một mình hẳn là lành ít dữ nhiều đi. Trò chơi thiết là một thiết định đáng hận. Một khi hệ thống nhận định tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ không thể đăng xuất. Điều này tức là trong hiện thực người chơi có thể tùy ý lúc áo, Nhưng nhân vật trong trò chơi lại không biến mất mà trở thành cái xác không người điều khiển. Mặc kẻ khác chém giết. Xem ra chỉ có liều mạng. Đại nhiệt vội đưa Thảo Dược đạt ở chỗ thuận tay nhất. tùy thời có thể dùng. Năm class trầm tây dù nhất mộng Đều có đặc điểm riêng Tùng cũng không né tránh cao Đường tăng công kích chuẩn xạ tăng phụ trọng lớn Tiểu bạch long tốc độ công kích nhanh Mà trừ bắt giới thì máu trầu Có cái này cộng thêm một liều thảo dược Cho dù chết Đại nhiên cũng phải cùng con sói này Cá chết lưới rách Vì thế hắn bắt đầu như phát điên Muốn loạn kiếm tân thủ Không thèm phòng thủ mà lao đến con sói Chín Xá tử không tệ Có thể phá vào thủ của nó Có tư cách đọa sức Đại nhiệt đang đắc chí, Không đề phòng bị còn sói cắn lại một phát Rất bầy mê máu Hù chết lão tử Đối mặt class khác còn không phải là biểu sát Hắn vội vàng nhai dược thảo Giữa vùng kiếm đáp trả Hồi làng bị thương Càng thêm phát điên Vuốt sắc và đến theo chút nữa rút ra tim của đại nhiệt Hp chạm đáy Đại nhiệt cùng quyết né ra vài bước Cắn dược thảo hồi máu Lúc này con sói kia lại đánh tới Đại nhiệt xa sức một kiếm bổ trả Chuyện tình khiến người khác tròn mắt đã xảy ra Con sói kia rú thảm đến một tiếng Rồi ngã xuống đất tử vong Bạn giết chết hồi lăng Thu được 100 exp Chúc mừng bạn lên cấp 2 Một con quái vẫn cấp 4 gửi nhất 90 máu mà nhỉ Đây là chuyện gì xảy ra Lẽ nào có thần tiên giúp đỡ Đại nhiệt nhìn xung quanh Động tính gì cũng không có Chỉ thấy xác còn quái đã biến mất Nơi đó xuất hiện một đôi giày Hắn lập tức lết cái thần to béo Nhào lên nhặt tới tay Tú hoa hài, nữ Cấp bậc yêu cầu cấp 1 Trọng lượng 5, độ bền 10 trên 10 Tốc độ di động cộng 10% Uầy, giày tăng tốc độ di động Tại sao không phải là giày nam Cả khóc Đại nhiệt vui mừng đi qua Chính là tiếc nuối Trầm tay dù nhất mộng chuẩn bị vũ khí chơi làm hai loại lớn Trang bị phổ thông cùng phát báo. Đương nhiên trong đó lại chỉ làm cao thấp ưu khuyết Cần người chơi từ từ tự mình tìm hiểu Trang bị phổ thông Kèm theo rất ít thuộc tính tự như quần áo mũ nón linh tinh Chỉ thêm máu cùng phòng ngự Bình khí thì cậu công kích Còn trang sức các loại thuộc về vật phẩm hiến thấy Thêm thuộc tính cũng tương đối khá Về phần dày thì cậu thêm thuộc tính tạp nhất Nhưng chủ yếu cậu máu Phòng ngự cũng nhanh nhẹn Trong đó tốt nhất chính là tốc độ di động Mặc kệ là trò chơi gì. Chạy trốn nhanh hơn người khác Đều thập phần có hiệu quả Pháp bảo thì là những ai tầm Có ma pháp tiên lực thần kỳ Tương truyền là vật sở hữu của thần tiên Phật ma Uy lực kinh người, diệu dụng vô cùng Thế nhưng chúng đều là khả ngộ Bất khả cầu Mà cũng chỉ người hữu duyên mới có thể nhìn thấy Đại nhiệt tuy rằng tức giận Nhưng tú hoa hài này bán đi cũng không tối Nên ném vào hành trang Tiếp tục đi Giọt theo đường đi Vì còn sói kiều chết bất đắc kỳ tử như cũ Chầm mối vẫn không có cách giải Hắn vừa rời đi không lâu Vèo vèo ba bóng người chạy tới chỗ con sói chết Thiên tầm hương cũng có mặt Ơ trừ bắt giới kia chạy rồi Một gã trời xa tăng Tên thiên tầm lôi Xét ngàn năm ứng tiếng nói Hẳn là cũng giống chúng ta Bị quái thịt rồi Thiên tầm hương quan sát bốn phía lẩm bẩm Chưa chắc Con sói kia đã hề gần hết máu Tớ dùng hết thuốc nếu mới phải chạy Nếu như hắn mang theo thuốc nhất định có thể chống đỡ Hiện cả người cả sói đều biến mất Khả năng cao nhất là hắn đã giết chết quái Thật đáng tiếc Không biết rơi ra cái gì Trên diễn đàn nói vượt cấp giết quái Sẽ rơi đồ tốt lắm Người còn lại là một tồn ngộ không Tên Thiên Tầm Phong Gió ngàn năm Lớn tiếng mà mắng Mẹ đó Chỉ cần nhiều hơn cái bình máu Thì còn sói đấy là của chúng ta rồi Lại bị gã trừ bắt giới kia chứng thiệt nghi Ha, Ai đang tán rừng ca Đại nhiệt xòa xà cái mũi Một cơn gió núi thổi tới Chỉ thấy mắt mẻ khô sạch mồ hôi Điểm tốt của game online Mô phỏng thế giới thực Chính là hoàn cảnh tự nhiên được bài trí như thật Có tiến vào trong game mới thấy Trình độ chân thật cao đến cỡ nào May mắn là một đoạn đường núi này Không gặp chuyện gì bất ngờ Đại nhiệt đại khái tiêu phí 10 phút Lên chạy tới hắc phòng miếu Tọa lạc dưới bóng mát kẹo một hồ nước trong đang định đi vào đã thấy một chú tiểu mày u, mày ủ mặt e đem hắn ngăn lại. A Di Đà Phật, đại nhiệt thí chủ, thí chủ tới vừa đúng lúc. Ngày hôm qua sư phụ ra một câu đố cho tiểu tăng, tiểu tăng vắt óc suy nghĩ mãi không giải được, thí chủ có thể giải đáp giúp tiểu tăng được không? Đại nhiệt căn bản không rảnh đi lo chuyện linh tính với NPC muốn né mà đi, nhưng việc trước giống như một bức tường vô hình chắn lại, căn bản không thể đi vào. Xem ra Giải đố cũng là một bước trong nhiệm vụ Hắn bất đắc dĩ hỏi Là câu đố thế nào Khổng tước bay đi hướng đông nam Hỏi nó gọi họ gì Câu đố này không làm khó được hắn Đọc lại câu đố Chữ khổng xóa đi nét ở phía đông Chữ tước bỏ nút nét ở phía nam Còn lại không phải là chữ tôn sao Đại nhiệt lập tức nói ra đáp án Chú tiểu kia bừng rỡ trò đi Nói Ngã vật từ bi Thí chủ vào gặp sư phụ của Tiểu Tăng đi. Đại nhiệt tiến vào trong đại điện, thấy trí điển đại sư dầu trắng dài ngang ngực, đàng niệm kinh. NPC cũng có tên riêng hiện trên đầu, nhưng mà là màu lam. Đại nhiệt xuất giả thủ thành Chi Ngọc, nói ra ý đồ tới đây. Trí điển đại sư Thu Lê Ngọc Bội, lớn tiếng nói. Ngào quảng lấy tầm tiểu nhân, can thiệp nhân đạo. Bần Tăng nhất định sẽ bầm lên thiết đình trị hắn tội nhiễu loạn nhân gian. Lão hòa thượng này, xuất ra đã vài chục năm mà tính tình vẫn nóng như lửa. Đại nhiệt thí chủ. Thí chủ trở về nói cho lão bằng hữu của bẩn tăng. Không cần kinh sợ. Việc này đã có trừng mực. liền như vậy xong rồi. Ha ha, cô nốt đơn giản thôi. Đại nhiệt vội vàng vui vui vẻ vẻ chạy xuống núi, đi tìm viên thủ thành lĩnh thưởng. Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Sắc lang tiệm thuốc Đại nhiệt trở lại thôn tiểu được viên thủ thành trả nhiệm vụ Viên thủ thành bảo toàn được mạng nhỏ Vui mừng cười nói Đại dịch thiếu hiệp Rất cảm tạ người Chuột kinh ý nho nhỏ mong thiếu hiệp vui lòng nhận cho Lập tức hệ thống nhắc nhở Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ Tiên sinh xem bói và con cá vàng Bạn đạt được phần thưởng là 1.000 EXP 50 đồng tiền Công đức 1 điểm Ngưu Bì Hải một đôi. Chúc mừng bạn lên tới cấp 3, chúc mừng người lên tới cấp 4. <cười> Là một nhiệm vụ còn hơn người khác cả mấy giờ, thoải mái. Đại diện vội mở ra hành trang xem đôi giày phần thưởng. Ngưu Bì Hải, Ngưu Bì Hải, năm. Trọng lượng 5, cấp bậc yêu cầu cấp 3, độ bền 10 trên 10, phòng ngự hệ kim cộng 3%, tốc độ di động cộng 20%. Phát tài rồi. Giày nam tăng 20% tốc độ lại còn cộng phòng ngự hệ kim Mà chứa bà giới thiếu thốn nhất Đại nhiệt lập tức mang vào Tốc độ nhanh hơn hẳn Chạy trên đường làm rất nhiều người phải ghé mắt <cười> Nếu để đôi giày này mà chạy đua Tốc độ chắc chắn nhanh hơn cả lưu tường Nhìn thấy các bé gái xinh đẹp ngoài đường Thì chạy lên sờ sọ rơi chạy Ai đuổi chất kịp. Đại nhiệt nghĩ đến chỗ đắc ý Cười gian không thôi Ánh mắt san tà bắt đầu tìm kiếm mục tiêu Đại nhiệt ca, xin dừng bước Đại nhiệt đứng lại Nhưng đầu nhìn về phía người vừa gọi mình Đạch, lại là gã tiểu ngũ cá kia Thấy thằng này liên tục phá hỏng dâm ý của mình Đại nhiệt không chút khách khí hỏi Muốn làm gì Tiểu ngũ cá tề cười như tú bà trong lầu xanh dây ảnh đeo có bán không Trong trò chơi Thuộc tính trang bị trên người chơi Có thể bị thấy Trừ phi cố thì gần đi Mà sau khi ẩn thuộc tính đi Cũng chỉ có hòa nhán kim tinh của tôn ngộ không Mới có thể xem rõ Phá hủy chuyện tốt của ca Giờ còn muốn chặn ca cướp sắc Cái thằng khốn này thật là đáng giận Đại nhiệt quyết định đùa giỡn hắn một phen Nói Bán cộng trả bao nhiêu Nghe được có hy vọng Tiểu ngũ ca hai mắt tỏa sáng Màu mắn nói Tiền trong trò chơi thì em không đủ Đổi thành 200 nhân dân tệ được không Khoảng gần 700.000 tiền Việt Đại nhiệt lập tức mở lớn con mắt Cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình Chỉ một đôi giày như vậy Bán được 200 nhân dân tệ Quá khoa trương. Lẽ nào hắn cũng muốn dựa vào tốc độ đi vỗ mông gái Thấy đại nhiệt không có phản ứng Tiểu ngũ cả nghĩ rằng giá còn thấp Vội nói Nếu không hài lòng có thể tăng thêm Đại nhiệt hò khẳng mấy cái nói Cái này Thật ra đôi giày này tôi còn dùng tới Tạm thời chưa muốn bán Tiểu ngũ cà nghe thế, tức thì xị mặt ra như đùa đám. Đại nhiệt nhìn thấy không đành lòng, vội nói. Ờ, dậy là làm nhiệm vụ lấy được. Nếu cậu muốn làm thì đi ra bờ biển bắt một con cá vàng đưa cho lão ngư ông, tên là Trương Tiêu, sẽ phát động được nhiệm vụ. Ừ, thật sao? Tiểu ngũ cà như được hồi sinh, lớn tiếng cảm ơn rồi vội vàng đi bắt cá. Từ đó về sau trên bờ biển có nhiều thêm một vị tôn ngộ không bắt cá. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, trở thành một phong cảnh đặc trưng kỳ lạ trên bờ biển. Đại nhiệt tiếp tục định tiến hành kế hoạch sắc làng Bỗng nhìn nghĩ đến trong hành trang Còn có một đôi giày nữ cộng tốc độ Sao không bán đi đồ không vốn ít cũng là lời Nói làm là làm Tiền bạc trên thằng sắc đẹp Hắn chạy đến quảng trường rồi lớn tiếng mời chào Bán giày đây bán giày đây Tú hỏa hài cho mỹ nữ Tốc độ di chuyển thêm 10% Mỹ nữ nào ưa thích mau tới đây Kỳ thật trong trò chơi Cũng có hệ thống chợ đấu giá Chỉ cần đặt đồ lên chợ Đợi người ta mua rồi hệ thống sẽ tự chuyển tiền về Nhưng bị tính 10% thuế Chính quyền tham lam Khiến dân phải luồn lách tự lực mưu sinh Vừa dứt lời Đã thấy một đám người ảo ảo vây quanh Đường như các muội muội chiếm đa số Thuộc tính quan trọng nhất trong game online là gì? Tốc độ Có tốc độ Mặc kệ là chạy tìm đường Hay là giết người cướp của Hoặc là chạy trốn thoát thân Đều có thể phát huy tác dụng trọng đại Bao nhiêu tiền? Mọi người nháo nhào trên chúc hỏi Đại nhiệt xách dày lên tay Hà hà cười nói ha <cười> Đông thế này Tôi mua đầu giá Khởi điểm là 10 đồng Mỗi lần tăng thêm ít nhất 5 đồng Trầm tay dù nhất mộng Tiền tệ chỉ có một loại Đó là đồng Bởi vì trò chơi mới vừa open beta Người chơi đang ở giai đoạn tân thủ Kiếm được chút đồng ít ỏi qua làm nhiệm vụ cũng bán tài liệu Cho nên tiền lưu thông vẫn còn cực kỳ khuyết thiếu Tuy rằng nhà phát hành giới thiệu tròn trò chơi sẽ cải thêm hệ thống hoán đổi, có thể dùng tiền hiện thực đổi thành tiền trò chơi, cũng có thể đổi ngược lại, nhưng sẽ mất 5% phí thủ tục. Chém đẹp! Nhưng thời điểm hiện tại, hệ thống hoán đổi này tạm thời còn chưa mở, nên tình huống cụ thể chưa rõ ràng lắm. Tôi trả 20 đồng. Lập tức có người nâng giá. Tôi trả 25 đồng. Là một nàng tiểu bạch long diện mạo điềm đạm nhò nhã, Nhưng lúc giả giá thì gần cổ lên hết át tiếng người khác Tôi trả 30 đồng Bản giá nhanh chóng tăng cao Đại nhiệt mở cờ trong bụng Tranh đi tranh đi Phụ nữ trả giá không vậy là cái tội Càng nhiều càng tốt Chưa ca ca Còn nhớ em không Là giọng nói của thiên tầm ái Đại nhiệt mừng rỡ nhìn qua Thấy thiên tầm hương cùng đi cùng thiên tầm ái Phía sau còn có một tốt ngụ không Và một sa tăng Tên đều lấy chữ thiên tầm ở đầu lần lượt là Thiên Tầm Phong và Thiên Tầm Lôi. Thiên Tầm Ái vẫn dùng tấm lụa che mặt, chỉ người đã thay một bộ đồ thướt tha. Thấy nàng xuất hiện, Đại như giống như giữa trưa hè được uống một cốc nước mát, sảng khoái từ đầu tới chân, cười nói. Ờ, "Đương nhiên, anh cả đời cũng sẽ không quên em." Đây cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt, hắn duyệt qua vô số người lại chưa bao giờ gặp được ai hồn nhiên trong sáng như nàng, ấn tượng tương đối tốt. Lúc này thiền tầm hương cũng nhận ra đại nhiệt, âm thầm tức giận. Đôi giấy đấu giá kia khẳng định chính là hôi lang rơi ra. trừ bát giới này đúng là cả phải vận cứ chó. Nàng giữ chặt thiền tầm ái, kỳ quái hỏi. Tiểu ái, sao em lại biết hắn? Thiền tầm ái kể lại quá trình nhận thức đại nhiệt. Sắc mặt thiền tầm hương lập tức trầm xuống, rủa thầm. trừ bát giới nhà người giỏi lắm, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để gạt tiền của em gái ta. Ừ, tú hoa hài thật khá nha Rơi ở đâu thế hả thiên tầm ái nhìn chằm chằm đôi giày trong tay đại nhật Mắt to to chớp chấp ừ, Muốn sao Anh tặng em đó Đại nhật hào phóng bấm chọn thỉnh cầu giao dịch với nàng Rồi đặt đôi giày lên Thật sao Vậy cảm ơn anh thiên tầm ái lập tức tiếp nhận Sỏ dây vào chân Sắc mặt thiên tầm hương lại không mấy thoải mái Nói Chúng tôi không có lấy không đồ của anh ra giá đi. Ờ tất cả mọi người đều là bạn, khách khí làm gì, cứ việc cầm đi. đại nhiệt phàn trò nói, nếu nàng là đồng bạn của thiên tầm ái, vậy thì việc vong ân bỏ chạy lúc trước không cùng nàng tính toán nữa. thiên tầm hương lại không lĩnh tình, lại lùng nói, ai là bạn với anh, nhanh ra giá đi. bố có dở hơi, trò mặt mũi còn không biết xấu hổ, trái ngược với đồng thường, ta cầu người nhận lấy các kiểu. Đại nhiệt đảo đảo mắt cười hì hì nói Ờ 100 đồng đi Giá này cũng không phải là cao Từ bàn này đã đấu giá lên đến 80 đồng Không khí vẫn còn rất nóng Sớm hay buồn cũng sẽ vượt 100 Trong những game đang hot thế này Chỉ cần coi trang bị tốt Sẽ bán được giá tốt Thiên Tâm Hương lập tức chuyển 100 đồng Sang trò chơi mới mở không lâu Đã có nhiều tiền như vậy Không đơn giản à Khẳng định là đã làm khá khá nhiệm vụ Đương nhiên tiền này cũng tính là do quỹ Do cả đội cố gắng Nhìn bộ dáng nàng hà là nữ quản gia trong đội Tiền đều đề ở chỗ nàng Không thích miễn phí thì thôi 100 đồng vàng lấp lánh vào túi Đại nhiệt tâm tình thật tốt Hô Các vị mỹ nữ Giày đạo án gió 100 đồng Thật ngại 10 lần sau tiếp tục chiếu cố Các mội muội còn đang hằng say trả giá Nghe thấy mất hứng Hứ một tiếng bất mãn Rồi từ từ tàn đi Chưa ca Cùng bạn em tôi đội luyện cấp đi thiên tầm ái nhiệt tình mời Sắc mặt thiên tầm hương không dễ nhìn Có điều nề mặt em gái không tiện phủ định Đại nhiệt một lời đáp ứng Nói Ờ tốt Mọi người ở đây đợi chờ một lát Tôi đi mua chút thuốc Bàn chân hắn giả tốc Chạy tới tiệm thuốc Sắc làng tiệm thuốc đến kìa Không biết ai hét lên một tiếng Đám muội muội đàn chị lấn môi thuốc lập tức kéo giãn khoảng cách, trợn mắt nhìn. Ngất, từ lúc nào ca có thêm ngoại hiệu sắc lang tiệm thuốc thế? Oán uổng, oán uổng quá. Đối mặt với ánh nhìn thù hằn cảnh giác của các cô gái, đại nhiệt có chút bất an. Nữ nhân cũng không phải là động vật ngồi không, một khi bị họ ghét, lúc nào cũng phải cảnh giác. Quả không dễ chịu. Xem ra, sau này phải kiếm đạo cụ ẩn đi tên trên đầu, tránh thành chuột chạy qua đường. Đại nhiệt mua thuốc xong, rút lui trong một đám ánh nhìn chán ghét. Cùng thiên tầm ái bốn người hội họp tổ đội, không thể tiếp tục lười mà đi luyện cấp. Chuyện được phát trên website audiovv.pro Thiên tầm ái Vườn rau rộ lúa, đồng hoa dại cầu nhỏ ao trong sát cạnh nhà. Cảnh sắc vùng ngoại ô tươi mát tự nhiên, không hề nhìn ra chỉ là thiết trí trong trò chơi. Thiên tầm ái còn chưa hết tính trẻ thơ. Thân ảnh yếu điệu đuổi theo cánh bướm nhiều màu sắc Đại nhiệt cùng đôi cánh Ánh mắt san tà Nhìn trọng trọng lên cặp mông tròn xoay của nàng Âm thầm nuốt nước miếng đánh ực một cái Anh kia Đừng có đánh chú ý là em gái tôi Thiên tầm hương thấp giọng Hùng tợn nói Nhìn bộ dáng hẳn là thiên tầm ái là em ruột của nàng Nên mới quan tâm như thế ờ, cô, cô xem tôi là ai chứ huống hồ trò chơi mà thôi Có cần nghiêm túc thế không Đại nhiệt còn lâu mới đặt lời nào vào trong lòng Trong hiện thực may ra còn an phận Chứ trong game thì phải chết. Thiên tầm hương lại không dễ nói chuyện như thế Sách kiếm tần thủ tựa như vô ý đi tới Vùng kiếm chém thị uy trong không khí Nói Tóm lại Cách xa qua bé một chút Nếu không anh sẽ chết Rất khó coi <cười> Còn muốn ủy hiếp cả? Đại nhiệt quỷ là mặt quỷ đáp trả Sau đó tăng tốc chạy vọt lên đằng trước, đem họ ném lại mặt sau. Thiên tầm ái thấy, cười thật tươi đuổi theo, muốn chạy thì với hắn. Thiên tầm hưởng ba người chỉ có tốc độ cơ bản, bị ném lại mặt sau, tức giận không thôi. Một đường truy phong, đại nhiệt cố tình thả chậm tốc độ, cùng Thiên tầm ái kề vai mà đi, khoản khoái như đang trượt trong một sân băng trống trải không người. Chỉ chốc lát, hai người đã tới đồng cỏ phía bắc hòa quả thôn. Phóng mắt thấy đầy đất đều là hư dê cấp 2, heo bò cấp 3. Đã có mấy chục tổ người ở chỗ này luyện cấp. Mỗi tổ định rõ một phạm vi, bình an vô sự, riêng biệt luyện cấp. Tốc độ sinh mới của hầu hết quái trong trò chơi này rất là cao. Một đám giết chết, vài giây sau, đã lại có. Bởi vậy sự kiện cướp quái chưa có phát sinh, trừ phi là cướp boss. Đại nhiệt cùng thiên tâm ái hồn hình chạm đích là một cây đại thụ. Sau đó trèo lên, Tìm một trà cây to giữa thoải mái nhàn nhã sóng vai nằm cùng một chỗ Thần mật giống như một đôi đang yêu cơ hội hiếm có Đại diện lập tức hướng thiền tầm ái chọn tìm hào hữu Chưa ca ca, tại sao anh lại đặt tên là Đại nhiệt Cái tên này thật là kỳ quái Anh là fan của Trung Quốc Vĩnh Giang Em nhớ chỗ em có một ca khúc tên là Đại nhiệt Thiền tầm ái trước tiên đặt câu hỏi Đại nhiệt hà hà cười thuận miệng nói <cười> Đúng vậy Anh rất thích bài hát kia cho nên lấy tên này Kỳ thật đại nhiệt đã tên cúng cơm của hắn Theo như cha mẹ hắn nói Hắn sinh ra vào một mùa hè nóng như lửa Cho nên có cái tên này Cũng chỉ có người nhà của hắn mới gọi như vậy Rất hiếm người ngoài biết Hắn rất có cảm tình Với cái tên cúng cơm này Vì thế khi lập account đăng ký Tây Du nhất mộng Điện tận tay dùng tới Như lý do này thuộc vấn đề riêng tư cá nhân Cho nên đại nhiệt cũng không tính giải thích nhiều hơn. Ý? Quả nhiên là như vậy? Thiên tầm ái cho là mình đoán đúng. Rất đắc ý sao? Đại nhiệt liếc nhìn bộ ngực vỉnh cao của nàng hỏi. Em là uh, Otaku sao? Không ạ. Sao anh hỏi vậy? Đại nhiệt nổi nụ cười. Tên của em có ý tứ như thế? Tại em thích xem phim hoạt hình Spirited Away. Nên đặt thôi Đại nhiệt à tiếng Ờ thì ra là thế Có điều đặt tên như vậy khả năng trêu chọc bài họa đấy Hiện game online trong nước có rất nhiều người chơi cực kỳ ghét Nhật Bản Nếu hiểu là mèm theo phe Tây Ngưu Hạ Châu Lại nhào nhào xông lên đòi pk với em á Tên duy nhất mộng là chia toàn bộ châu Á là 4 server Phần biệt gọi là đông Thắng Thần Châu Tây Ngưu Hạ Châu Nam Chiêm Bộ Châu Bắc Cầu Lô Châu Ngoại trừ khác tên giá thì các công năng khác nơi thiết kế cơ bản nhất trí. Trong đó, server Đồng Thắng Thần Châu, phần lớn là người chơi Trung Quốc, Tây Ngưu Hạ Châu, người Nhật Bản chiếm số đông, Nam Chiêm Bộ Châu dành cho người Ấn Độ, còn Bắc Câu Lô Châu, hầu hết là người Hàn Quốc. về phần Âu Mỹ, bởi vì văn hóa khác biệt, nên trong thời gian này chưa có kế hoạch phát triển. Bốn server này đồng bộ vận hành, độc lập mà không cô lập. Khi người chơi mang nhân vật của mình đi thỉnh kinh thành công, khai khiếu nhập đạo xong, có thể nướng NPC bên ai xin nhập cảnh tiến sang server khác. Mà chầu chiến đại quy mô cũng là điểm hấp dẫn nhất trong tay dù nhất mộng. Chiến liền server. thiên tầm ái tranh luận nói Em cũng không thích những quý tử xâm lược Nhật Bản nhưng không thể đánh đồng tất cả. Người ta có nhiều thứ tần tiến để chúng ta học hỏi mà. Người khác lại không quản nhiều như vậy. Lòng yêu nước cũng giống như tình yêu. Đều là mù quá. Đại nhật không nói không qua Sự thật đúng là như thế. Vậy làm sao bây giờ? Đối với những tình huống này, thiên tâm ái đừng từng có nghe nói, vội vàng bật dậy, bị người PK là việc nhỏ, nhưng bị chửi là hán gian rất khó nghe. Đại Nhiệt mỉm cười nói, có thể đem tên ẩn đi mà. Nàng tỉnh ngộ nghĩ nghĩ, lại gấp gáp nói, nhưng em không có đạo cụ ẩn tên, nghe nói vật này rất khó kiếm, làm sao bây giờ? Đã bắt đầu lấy được tín nhiệm Đại nhiệt bắt đầu ngứa tay ngứa chân cố ý ra vẻ suy tư Thần mình lại lặng lẽ sán tới gần Tay trái khẽ khẽ chuẩn bị làm chút chuyện mờ ám Tiểu ái xuống dưới Đúng lúc này Ba người thiên tầm hương đã thở hồng hộc đuổi tới Thiên tầm ái ngoan ngoãn nhảy xuống cây Kể hết chuyện Vừa cùng đại nhiệt nói Thiên tầm hương hùng hằng trừng mắt nhìn đại nhiệt một cái Nói Làm gì có chuyện vờ đũa cả nắm như vậy Hắn nói hưu nói vượn, không cần để ý tới hắn. Đều nhá, ca là ít nhiều cũng là nhân cứu mạng của cô. Lại chưa làm cái gì quá đáng. Sao cái nhè ca mà nô mô kích? Hay là thấy ca chỉ cười em không cười chị nên ghen tị sao? Ừ, rất có thể. Đại nhiệt lùi cùng nàn trách luận, nhắm mắt tự mình y y. Còn anh nữa, cũng muốn giết quái đi chứ. Phía dưới tiền tẩm hưởng lại kêu lên đại nhiệt. Đại nhiệt cười dài trả lời. Đối phó với vài con tiểu quái Chỉ cần mấy người đã đủ rồi Không cần lão trừ ra tay Thiên tầm hương thở phì phì nói Nghĩ hay lắm Bọn tôi mất công đi chém giết Còn heo nhà anh lại đòi nằm ngủ đợi chia SP Tức giận lên đỉnh Mấy lời thô tục cũng muốn tuôn ra rồi Đại nhìn không thèm để ý Cười hắc hắc nói Dịch quái là giải luyện rất hữu ích Có thể nâng cao trình độ chiến đấu của mọi người Chỗ này không lớn Quái vật cũng không phải rất nhiều tôi không muốn cùng mọi người cướp quái để mới nhịn đau lòng khán giả. huống hồ nếu có đồ gì rớt ra thì bọn cô lấy cả. còn muốn thế nào nữa? trong trò chơi có không ít thuộc tính nhân vật được đề cao phụ thuộc vào số lượng quái đã giết. ví dụ như nhanh nhẹn, bạo kích, vân vân. anh ấy nói cũng có phần đúng, kệ đi chị. thiền tẩm ái lên tiếng hòa giải. thiền tẩm hương rất yêu thương em gái, không muốn làm cha ý nàng hừ một tiếng rồi bắt đầu an bài giết quái thiên tẩm hương là đường tăng thiên tẩm ái là tiểu bạch long cộng thêm một tôn ngộ không một sa tăng cả nhóm phối hợp linh hoạt vị trí hợp lý bất kể là đối phó loại quái gì cũng đều sóng vài tiến lên bốn loại bình khí đồng loạt bành múa chuyển hướng chỗ yếu, yếu hại của quái vật mà sọc cơ hồ đều lên miểu sát có bọn hắn kéo đại nhiệt tránh được việc phải buồn tẻ luyện cấp hắn cũng không có hứng thu rút kiếm đạo sức với mấy tiểu lâu la này đã hiếm rơi đồ mà đồ chẳng may có cũng toàn hàng lỡm Gần như không có thuộc tính Mang về bán lại cho tiệp tạm hóa Cũng chả đáng bao nhiêu. Chứ kể đẳng cấp thượng lưu như lão chư đấy Còn lâu mới đi nhặt nhạnh mấy thứ này Trong trò chơi này Lúc ban đầu tổ đội dết quái thì SP sẽ chia như sau Đội trưởng được 50% Còn lại 50% các đội viên khác chia đều Cho nên mặc kệ tình huống nào Đội trưởng đều là người chiếm ích lợi lớn nhất Bởi vậy rất nhiều đoàn thể người chơi Bất kể là chuyên nghiệp hay không chuyên Đều để thủ lĩnh của bọn họ làm đội trưởng chinh thủ trong thời gian ngắn nhất, tăng lên level Chúc mừng bạn lên tới cấp 5. Hệ thống nhắc nhở một tiếng. Ha ha ha, bọn họ giết quá hiệu sức thật cao nhá. Nhanh như vậy đã thẳng cấp. Rất có phòng phạm của game thủ chuyên nghiệp. Thoải mái, đại nhiệt ngắt giải một cái, chuẩn bị ngủ. Có chuột. Từ chỗ sâu trong rừng ôn át, chuyển từ những tiếng kêu kinh hoàng Giờ đó lô nhú bóng người chạy áo ra. Còn người tại hiện tại thật là yếu đuối có con chuột cũng sợ Đại nhiệt nhịn không được đáp lại Con chuột có cái gì đáng sợ Chuột lớn lắm Cả một đám người vẻ mặt kích động Thấy gốc cây lớn vội vàng chạy tới núp Không ít người còn loang lộ vết máu trên thân Giống như là chịu qua công kích sắc bén Có nhiều không? Đại nhiệt lớn tiếng đặt câu hỏi Có điều đã không ai trả lời Hắn tò mò theo hướng ánh mắt họ mà nhìn Đã thấy còn quái vật lớn kia đang đuổi đến Bịch Đại dịa sợ tới mức Bám tay không kịp Từ trên cây rớt xuống Nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những trường mới nhất